À, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì nhằm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Liêu Manh Trường là Sự Tỷ Lạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà thần ma đạo tràng đến đã làm thay đổi cái nếp sinh hoạt ở Thiên Tháp. Hai bên không còn đấu nhau. Phải nói đây là ba bốn bên chứ không phải ba hai bên nữa. Có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc và cả dị tộc nữa. Nhóm người của... Uh, uh, gì Ngân xà nó tên là gì tự nhiên mình quên thì mình rất là thích cái con rắn nhỏ này phối hợp với một tên ma tộc và một tên yêu tộc đi săn giết người à không phải giết mà đi săn người của các tộc đem bán cho đạo tràng Ngoài ra thầy Nghệ Hy cũng đã cùng với Tiểu Vân Nhi đến thiên tháp để mở quán rượu ca hát này nọ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có gì kỳ lạ và để xem là cái thiên tháp này có bí mật gì Tại vì không lý nào chỉ có một cái thiên tháp mà có thể chấn áp được dị tộc suốt bao nhiêu năm như vậy ở tầng trường sinh có mười mấy dị tộc trường sinh đi tới nghe nhiều võ giả đang nói chuyện về quán rượu nghệ hy bọn họ cũng mặc kệ đây có phải địa bàn của con người hay không trực tiếp đến quán rượu nghệ hy bao nhiêu năm rồi chưa được uống rượu một dị tộc trường sinh nhìn ly rượu mà suýt nữa bật khóc cả hát cả hát đi ta muốn nghe túy mộng thần đồ một dị tộc trường sinh ném ra một gốc dược liệu có rượu gì ngon mang hết ra đây một đám võ giả kỳ quái nhìn bọn họ Dị tộc cũng chạy tới đây xong. Nhìn cái gì mà nhìn, chúng ta không thể tới nghe hát uống rượu được à? Đám dị tộc rất khó chịu. Các người đúng là đang kỳ thị. Đương nhiên có thể chứ, Cẩm Hy khẽ cười rồi chậm rãi hát bài túy Mộng Thần Đồ. Đám dị tộc há mồm uống rượu ăn thịt rất chỉ là vui vẻ, nhưng ánh mắt kỳ lạ của nhân tộc yêu tộc làm bọn chúng không thể chịu đựng nổi. Người phụ trách của các người ở đây là ai? Sau khi bài hát được hát xong, cường giả trường sinh dị tộc nhịn không được mà hỏi chính là ta cẩm hy thản nhiên nói có muốn mở thêm quán rượu ở vực ngoại không có bọn ta bảo vệ ngươi đảm bảo là không xảy ra việc gì hơn nữa hàng tháng sẽ cần hát miễn phí cho chúng ta nghe một bài là được vì trường sinh dị tộc này nói mở quán rượu ở lãnh thổ của dị tộc ư cẩm hy và tiểu vân nhi hơi sững sờ đám võ giả khác cũng sững sờ luôn có thể nhưng các người phải xây quán cẩm hy nói dừng lại một chút làng lại nói còn phải có truyền thống trận nữa để tiện cho bọn ta đi lại không thành vấn đề không phải chỉ là một cái truyền thống trận thôi sao cái này ta mở ra các thần hầu luyện chế dị tộc trưởng sinh vỗ ngực đảm bảo dị tộc ở trong này chờ đợi bao nhiêu năm ra thì không ra ngoài được mỗi ngày không cùng với nhân tộc yêu tộc đánh nhau thì cũng chỉ là trốn ở trong hang mà thôi cái gì mà rượu trẻ ca hát bọn họ vốn đã quên từ rất lâu hôm nay biết đến quán rượu cẩm hy còn nghe được đến từ thần ma đạo chàng nghĩ đến việc uống rượu nghe nhạc rồi tự mình hú hét rô rô đám dị tộc liền kích động không ngừng mã cửu sơn đi tới nhìn đám trường sinh dị tộc mà nói mọi người đột ngột ở đây nói chuyện ta cũng có việc làm ăn muốn hợp tác với các ngươi việc làm ăn gì một đám dị tộc cảnh giác nhìn hắn bên trong liệu có cạm bẫy gì đây không thì khai phá dược liệu khai phá khoáng mạch mã cửu sơn nói vào trong thảo luận. Vừa nghe đến việc kiếm tiền đám dị tộc vội nói, khi vào mật thất Mã Cửu Sơn liền đi thẳng vào vấn đề, hắn nói thẳng: "Các người có rất nhiều chủng tộc, ai cũng giỏi trồng dược liệu, trên địa bàn của các ngươi cũng có rất nhiều mạch khoáng phải không? Đúng vậy." Đám dị tộc gật đầu. "Giá cả thần ma đạo chẳng quá thấp, nếu một số lượng lớn dược liệu và khoáng thạch được bán ra thì ta cảm giác giá cả sẽ lại càng hạ xuống." Mã Cửu Sơn nói. Và tên dị tộc trầm ngâm Vậy người muốn làm thế nào? Để nó cho ta, ta có thể rời khỏi thiền tháp, bán những thứ này cho thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài có thể ăn, thậm chí là cả bắc vực ta cũng có đường dây nữa. mã Kiểu Sơn nói, các người thì phụ trách trồng tài nguyên, ta thì chịu trách nhiệm bán ra, tiền kiếm được, ta chỉ cần 20%. 20%? Đám dị tộc ngạc nhiên nhìn Má Kiểu Sơn. Đúng vậy, ta chỉ cần 20%, ta được ít hơn, quyền thì đương nhiên là giao cho các ngươi Mã Cửu Sơn mỉm cười nói: Hiện tại các tầng còn lại đều đang hạn chế bá chủ. Tầng trường sinh không hạn chế thì có thể hợp tác làm ăn. Tôi bên cùng có lợi là cách làm tốt nhất. Nếu muốn hạn chế thì đám dị tộc này không thể kiếm được tiền. Vậy thì động lực ở đâu mà ra? Cho bọn họ kiếm một chút tiền, đám dị liệu à đám dị tộc đó mới chịu khó đi trồng dược liệu, thậm chí là lấy trộm dược liệu từ trong chủng tộc của bọn họ. Làm chứ? Đám dị tộc đồng ý. 20% thực sự là không nhiều, Mã Cửu Sơn trả lương cho nhân viên bên dưới nữa thì hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu, hắn vẫn cần có người dưới xử lý số tài nguyên này. Tam nhãn tộc ta, Đoạn Hồng, tên dị tộc cầm đầu báo tên Thiên Huyền Tông Mã Cửu Sơn, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, Mã Cửu Sơn bắt tay. Nhưng mà trước tiên mở quán rượu đã, luyện chế chuyển tống trận, giao dịch trong quán rượu, Đoạn Hồng nói, dừng một chút lại nói tiếp, chúng ta không có trang bị không gian Cái này thì đơn giản thôi. Mác Kiều Sơn ném ra 10 cây nhẫn. Tặng cho các ngươi. Mỗi người lấy một cái đi. Người muốn xưng bá thì xưng bá. Người muốn hợp tác thì hợp tác. Tầng dưới vương giả của thiên tháp tất cả đang phát triển rất nhanh. Cổ huyền lại tới nhưng không phải là bán vương giả. Mà tới tìm chàng chủ. Hắn vừa liên lạc với vương giả của con người. Cổ huyền vương. Ngươi bảo chúng ta tới làm gì đây? Tám vương giả ngự hoang tới nghi ngờ nhìn cổ huyền càng lẽ việc mình bán vương giả đã bị tên này biết rồi sao? Bọn ta không có buôn bán vương giả đâu. Một vị vương giả nhân loại nói. Ngự hoang chừng mắt nhìn hắn, đúng là đồng đội ngu như heo. Người nói như vậy, chẳng lẽ người ta lại không nghi ngờ. Ờ, chàng chủ ra đã, có việc muốn thương lượng với các ngươi Chuyện lớn của thiên tháp, vẻ mặt cổ huyền ngưng trọng nói. Sao vậy? Các ve phái còn lại của dị tộc có hành động gì à? Ngự hoang thần sắc rất khó coi. Vì sao nghe câu này? Lại giống như ta là gian tế vậy. Cổ huyền cực kỳ không thích trừng mắt nhìn ngự hoang. Ta chỉ là muốn hỏi, người của cổ tộc ta bị bán, rốt cuộc là ai trong các người làm? Cổ tộc các người bị bán, liên quan gì đến nhân tộc bọn ta? Ngự hoang cởi lạnh, chẳng lẽ chúng ta còn phải dùng thủ đoạn để ra tay với đám hậu bối sau. Người có phải là muốn đánh nhau hay không? Cổ huyền lạnh lùng nhìn ngự hoang. Làm sao? Ta sợ người chắc. Ngự hoang không chút yếu thế. Tuy rằng ngươi là bán hoàng giả, nhưng mà tộc chúng ta cũng có bán hoàng giả đây ồ nào cái gì vậy giang thái huyền lãnh đạm nói không có vương giả ra tay về phần cụ thể ta không thể tiết lộ đây là quyền riêng tư của khách hàng đây là cách làm ăn của người ta nếu như nói ra thì bọn long hạo cho dù có chạy bao xa cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của đám người vương giả này nghe thấy chưa hả trang chủ cũng nói rồi không có vương giả ra tay ngự hoàng lạnh lùng nói hơn nữa càng nhiều ma tộc bị bán Sao lại không thấy ma tộc nào ra kêu gạo chứ? Đây cũng chính là điều mà bản vương thấy kỳ lạ đây. Ma tộc bị bán nhiều nhất, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Cổ huyền nhíu mày nói. Một ngày mất tích mấy chục, mấy trăm ma tộc, hơn nữa còn là trường sinh thần thông. Nếu như đổi lại là trước đây, đám ma vương của ma tộc đã sớm xong ra kêu chiến, mà hiện tại chúng lại yên lặng đến bất ngờ. Được rồi, nên làm gì thì cứ đi làm đi. Nếu có vương giả nhúng tay thì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Giang Thái Huyền xua tay nói. Đám vương giả lúc này mới giải tán, đã không còn ồn ào nữa. Đêm xuống, cổ hà lại tìm đến, còn mang theo thành viên của nhân tộc yêu tộc bán cho đạo tràng. Vu văn trợn mắt khá mồm sững sờ. Ngươi làm sao bắt được đám nhân tộc yêu tộc này? Nhân tộc cũng bị bán à? Giang Thái Huyền có hơi hoảng hốt. Ba tên này cũng thực dám ra tay. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Như vậy thì phó bản trò chơi có thể đặt ra thêm NPC, mà lại còn khỏi phải trả lương nữa chứ. Giang Thái Huyền mang mấy cường giả nhân tộc bị bán đặt ở các khu vực khác nhau. Từ hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi là đánh lửa các võ giả và yêu thú tiến vào trò chơi. Trong số các ngươi thì mỗi ngày có một nhiệm vụ ngẫu nhiên, sẽ có phần thưởng thật, hoàn thành xong là có thể nhận thưởng, còn lại tất cả đều là giả. Giang Thái Huyền nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Không được tiết lộ ai đã bán các ngươi, nếu không toàn bộ sẽ bị giết mấy tên nhân tộc kia đỡ ra. Giả ư? Bọn họ nhớ tới tại sao bọn họ bị bắt và bán ra, đó là vì một tấm bản đồ kho báu giả, thế nên bọn họ mới bị lừa bán cho đạo tràng. Đây là sổ tay lừa dối, các người xem xong thì tự tiêu hủy đi." Giang Thế Huyền ném mấy cuốn sách cho họ rồi xoay người rời đi. "Bảo vật chôn giấu ở thần ma đạo tràng có bản đồ sao?" Trưởng chủ, ngươi có phải đã nhìn thấy bọn ta bị bắt không? Một đám võ giả Loài người vẻ mặt cầu xin như muốn khóc. Không bao lâu thì ngự hoang, vương giả yêu tộc cũng tới đây. Nhân tộc yêu tộc đều bị bán, chuyện lớn như vậy bọn họ không thể không đến. Tại sao? Cổ tộc ta có thể bị bán, còn nhân tộc yêu tộc các người thì lại không được chứ? Cổ huyền đầu tiên mở miệng chế nhạo. Nói xong cổ huyền nhìn vu văn. Làm phiền vu văn huynh đệ chuyển lời với đối phương, nên ngừng công kích cổ tộc của ta, thì cổ huyền ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhân tộc yêu tộc ta cũng vậy Đám vương giả ngự hoang vội vàng nói vu văn gật đầu Được, ta sẽ chuyển lời Nhưng vị vương giả này không rời đi Mà ẩn nấp chờ đợi trong bí mật Bọn họ thực sự muốn nhìn xem Là ai dám buôn bán tộc nhân của họ Không bao lâu sau Lòng hạo và lạc thanh phong đi tới Còn kéo theo cả ma tộc đến Hai người này là anh hùng Chỉ có ma tộc Ngự hoang cùng với vương giả của yêu tộc nói Cổ huyền cũng không động thủ Ma tộc và hắn chẳng có quan hệ gì. Ở trong một khu rừng rậm rạp, có vương giả nằm vùng, chúng ta phải cẩn thận. Chia tiền xong, Lạc thành Phong nói. Không sao, ta mang theo trận bàn truyền tống. Long hạo lấy ra trận bàn truyền tống thấp giọng nói, nhưng mà nó chỉ chịu được cường giả trưởng sinh thôi. Suất thân của ngươi cũng thật giàu có ha. Cổ hà và Lạc thành Phong hâm mộ. Tuy nhiên ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao ma tộc thiếu nhiều người như vậy? Mà người ma tộc ngươi lại không có chút động tĩnh gì thế, Long Hạo nghi hoặc hỏi. Cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ là có một chút, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cổ Hà nhướng mày suy tư. Không phải chỉ vì chúng ta đã bắt bớt số lượng của ma tộc mà thực sự trong khoảng thời gian này, ma tộc số lượng đang giảm dần. Cái gì? Ma tộc đang giảm dần? Long Hạo và Lạc Thanh phong kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến cho ma tộc không ra tay sao? Phải, đang giảm dần. Nhưng ma vương đã ra lệnh rằng mọi thứ vẫn bình thường, cũng không tìm dị tộc, nhân tộc và yêu tộc gây phiền phức. Trong lòng ta đang nghi hoặc, vì vậy ta mới rời khỏi hang đi tìm hiểu nguyên nhân, cổ hà nói. chẳng lẽ ma tộc các người đang có kế hoạch lớn gì đó sao? Long hạo hỏi. Kế hoạch lớn ư? cô hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Người nói vậy, ta ngẫm lại thực sự có khả năng, nhưng sao bọn họ lại giấu ta? Không lẽ là không xem ta là ma tộc hay sao? Nhưng kế hoạch lớn gì chứ, long hạo sửng sốt, ta cũng chỉ thận miệng nói thôi. Đúng vậy, kể từ khi thành lập thiên tháp thì ma tộc có hai kế hoạch lớn. Một là giải cứu đại đế ma tộc, hai là chạy ra khỏi thiên tháp, Cổ hà lạnh lùng đáp, Hai điều này thì hoàn toàn không có khả năng. Ma tộc đại đế bị giam cầm ở tầng đại đế, không có tu vi đến đại đế thì đừng mơ tưởng vào được. Chạy ra khỏi thiên tháp cũng là không thể, trừ phi người đồng ý trở thành nô lệ hoặc là phá vỡ thiên tháp. Long Hạo nói, không, còn có phương pháp thứ ba nữa, cổ hà lạnh lùng nói, ta không biết phương pháp thứ ba là gì, cũng không biết kế hoạch cụ thể là gì, nhưng ta chắc chắn có một ma tuyệt đối sẽ biết. Ai vậy? Long Hạo cùng với Lạc Thanh Phong vội hỏi, ca, ca của ta, cổ văn, hắn sở hữu huyết mạch cấp cao, có từ chất của ma vương, và mặt cổ hà càng thêm lạnh lùng, hắn là trưởng sinh hậu kỳ, không biết là trận pháp của người thế nào rồi. Gần được rồi, nhưng mà chờ ta một lát, ta đi nâng cấp trận pháp. Trong khoảng thời gian này đã kiếm được không ít tiền, cũng đủ dùng rồi. Long Hạo bước lên truyền thống trận, truyền đến Thanh Nguyệt Thành. Hắn không muốn bị vương giả phát hiện mình ở thiên tháp. Tàng chủ, ta muốn mời thần hậu ra tay, luyện chế trận pháp cho ta. Nhân tiện củng cố dây chói rồng một chút. Long Hạo trực tiếp ném ra rất nhiều tư liệu. Đây là đồ hắn thu thập được trong khoảng thời gian này, sau khi bắt cóc đám cường giả. Tài nguyên từ trong hang của bọn chúng, hắn cũng không có bán đi. Ra các thần hầu ra tay luyện chế một lúc, hắn lạnh đạm nói, dưới vương giả, không ai có thể chống lại. Cảm ơn thần hầu. Long hạo nhanh chóng truyền tống trở về. Đi, chúng ta hành động phải mau, sớm đem ca ca người bán đi. cô hà mặt tối sầm lại, nghe xong những lời này, tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Ta chỉ muốn biết rõ sự thật thôi, mà ngươi lại nói trực tiếp như vậy. Lạc thanh phong thì hào hứng theo sau. Đây là lại muốn kiếm thêm nhiều tiền rồi. cô hà lập lại mánh khóa cũ dẫn ca quán ra đổ rác rưởi lại có thể đi bắt long xà sau. cô vân lạnh lùng nhìn hắn kaka tương lai ngươi nhất định là ma vương tiểu đệ vô cùng tôn kính ngươi. cô hà cúi đầu trên mặt nở ra nụ cười nịnh ngọt đừng có lo lắng vì tình huynh đệ ta sẽ không giết ngươi. cô văn lạnh lùng cười nhìn giọt máu long xà kia long xà ở đâu cách chỗ này không xa. Đợi ca ca đến thưởng thức, cổ hạ cung kính lói. Đừng có gọi ta là ca ca, cái độ phế vật. Cổ vân hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt trước khi rời đi. Dưới sự hướng dẫn của cổ Hà, cổ vân nhanh chóng tìm được Long hạo đang bị ma khí trói buộc, hai lòng gật đầu. Phế vật như người cũng không tệ lắm. Đợi ta thưởng thức con Long xà này xong, về sau ta sẽ nói vài lời đề bạt ngươi. Cảm ơn. Cổ hạ cung kính đáp, cũng không gọi là ca ca nữa. ù có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Cổ Vân bất ngờ nằm sấp trên mặt đất, lạc thanh phong âm thầm trong bóng tối vọt ra, đem cổ Vân trói lại. "Cổ Hà, ngươi làm gì vậy?" Cổ Vân tức giận gầm lên. Bụp. Cổ Hà đạp thẳng vào mặt cổ Vân, lạnh lùng cười nói: "Làm cái gì hả? Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ tôn trọng ngươi sao? Lúc trước ngươi đối xử với ta như thế nào, ta đây vẫn còn ghi nhớ." "Cổ Hà, ngươi có biết không, ngươi như thế này sẽ chết." Cổ Vân lạnh lùng nhìn hắn, không có chút sợ nào ta chính là người mà vương đại nhân coi trọng, người dám giết ta thì người cũng không sống được đâu. cổ hà cười lạnh một tiếng tràn ngập sát khí, giết ngươi rồi thì ai biết được là ta làm? cổ hà, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, cho dù ta từng mắng chửi hay đánh đập ngươi, nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi. nếu như ngươi để ta đi, ta có thể mang ngươi rời khỏi thiên tháp. cổ vân cuối cùng cũng sợ hãi đối với người em trai này, hắn biết trước đây bọn họ không có chút cảm tình nào, ngược lại còn tràn đầy thù hận. Từ nhỏ bản thân đã ức hiếp hắn, chiếm đoạt tài nguyên của hắn, thậm chí nhiều lần suýt giết hắn. Hiện tại rơi vào tay hắn, nếu như lại không đối tốt với hắn, thì bản thân khó thoát khỏi cái chết. Mang ta ra khỏi thiên tháp xong Cô Hà sững sở, Long Hạo và Lạc thành phòng cũng thế. Ma tộc này lại thực sự tìm được cách rời khỏi thiên tháp rồi xong Đúng vậy, ta đã tìm được cách ra khỏi thiên tháp rồi. Chỉ cần người thả ta ra, ta nhất định mang người theo. Cổ vân vội vàng nói. Nực cười, nếu có thể ra khỏi thiên tháp, tại sao ma vương không nói cho ta biết? Cô hà lạnh lùng cười, ma khí trong lòng bàn tay bộc phát. Người muốn lừa ta để thả ngươi đi sau. Ta không có lừa ngươi, chỉ là cách này chưa ổn định. Về phần tại sao ma vương vẫn chưa nói cho ngươi biết, là vì ngươi được chỉ định là ma tộc sẽ bị hiến tế. Cổ vân vội vàng giải thích. Hiến tế, Cô hà chấn động lảo đảo lui về phía sau. Cảm mặt khó tin nhìn cổ vân. Người nói là, ta được chỉ định để ma tộc hiến tế xong. Hiến tế của ma tộc thì phải trả giá bằng tính mạng, dẫn vô số máu tươi, tạo thành một trận pháp hiến tế lớn. Đây chính là muốn hắn phải chết. Đúng vậy, đây là ý của ma vương đại nhân. Chỉ có huyết mạch cao cấp, trương sinh đỉnh phong mới có tư cách còn sống rời khỏi thiên tháp. Nếu như người để ta đi, với huyết mạch cao cấp của ta, tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi cổ vân vội vàng nói. Người có biết cách rời khỏi thiên tháp như thế nào không? Cổ hà lại hỏi. Ta không biết, nhưng mà vương sẽ đưa ta ra ngoài. Mà vương đại nhân nói, đã có Ma vương ra ngoài rồi, chẳng bao lâu nữa thì Ma vương đại nhân cũng sẽ ra ngoài, mang cả đám bọn ta ra cùng, cổ vân nói. Nếu đã không biết, vậy thì đi chết đi. Không chút do dự, trong tay cổ hà xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào tim cổ vân, lạnh lùng nói. Lại để ta là vật hiến tế sao? Được, các người ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi đây tất cả đều biến thành tài nguyên để cho ta đột phá. này, sao người lại giết hắn? Con sống có giá trị hơn chứ? Long Hạo bất mãn nói. Cổ Hà liếc nhìn nó rồi lạnh lùng nói: người muốn tin tức này lan truyền ra sao? một khi tin tức về việc ma tộc có thể rời khỏi thiên tháp được truyền ra, thì không chỉ có nhân tộc yêu tộc ngươi mà các dị tộc cũng sẽ điên cuồng lên. đến lúc đó, đám ma tộc này sẽ bị bao vây và giết chết. nhưng cũng không thể để đám ma tộc này ra ngoài gây họa, lạc thành phong. Âu mày! Ai nói là để bọn chúng ra ngoài? Cổ hà hừ lạnh một tiếng vẻ mặt dữ tận. Cho dù ra ngoài thì cũng chỉ ta mới được ra thôi. Trước đó ta còn có lòng nhân từ, Bây giờ ta muốn bán hết những ma tộc này đi. Bao gồm cả ma vương. Nhưng mà chúng ta không làm gì được ma vương mà. Long hạo nói. Nếu tất cả chúng ta đều xưng vương thì sao? Cấm võ trận tăng lên tới cấp vương giả thì sao? Cổ hà âm trầm cười. Ma tộc có rất đông. Bán chúng đi, nâng cấp cấm võ trận. Nâng cấp dây trói rồng Nâng cấp cả chúng ta nữa Long hạo và lạc thanh phong gật đầu Được, cứ làm vậy, đi Chúng ta lại đi làm một vỗ lớn Ờ, đi giết cốt ma tộc Cổ hà gật đầu Long hạo và lạc thanh phong hơi ngẩn ngơ Người cũng là cốt ma mà Người tàn nhẫn như vậy được sao Cổ hà cũng không yêu cầu bọn họ đi hãm hại người nhà họ Ngược lại hắn đối với ma tộc của mình Tràn ngập hận thù Bây giờ hắn chỉ muốn đem bán hết cái đám ma tộc này đi Không có đường lui trên con đường buôn bán đồng tộc, càng chạy càng xa. Long Hạo và Lạc Thanh Phong đương nhiên là hết sức ủng hộ, vừa có tiếng lại vừa được lợi, cớ sao mà không làm. Sau khi bán xong, thực lực Cổ Hà, Long Hạo và Lạc Thanh Phong đều nâng lên rất nhiều. Cổ Hà đạt tới trường sinh trung kỳ, Long Hạo, bước vào thần thông đỉnh phong, Lạc Thanh Phong cũng vậy. Đối với việc cải thiện sức mạnh của mình võ giả nhân tộc yêu tộc, chỉ có thể hâm mộ bọn họ, bởi vì người ta có thể bắt được ma tộc còn bọn họ thì không. vài lần muốn bám theo nhưng hai người này lại trực tiếp truyền tống rời đi. bọn họ đã bố trí truyền tống trận ngay trong thiên tháp. Bắc Kiều Sơn cũng hợp tác với dị tộc bán tài nguyên ra ngoài, một phần bán cho đông vực, một phần chuyển lên bắc vực, sẵn tiện còn mời các tộc xuất ra tài liệu, luyện chế truyền tống trận để liên thông với bắc vực. các tầng còn lại về cơ bản đều bị chiếm cứ, các thế lực lớn chia cắt, dị tộc cơ bản không hề có chút kháng cự nào, hầu hết đều bị trấn áp. Và sẽ lưu lại để giao trồng. Những loại mà không thể giao trồng thì bán cho đạo tràng. Nhức đầu. Một lần vứt qua đây nhiều như vậy ta thực sự rất khó xử. Sắc mặt của Giang Thái Huyền cứng ngắc. Bọn người này quá độc ác. Đây là đang muốn dọn sạch tiền tháp hay sao? Chinh phục tầng thiên tiên, trúc cơ đạo quả. Nhưng sao lại không chinh phục tầng thần thông? Giang Thái Huyền hơi nhíu mày. Tầng thần thông cũng bị những thế lực này chi phối. Thần ma đạo tràng cao nhất được công nhận là thế lực đặc biệt. Không ai dám làm càn. Chinh phục các tầng còn lại, chỉ có tầng thần thông là không. Chẳng lẽ tầng thần thông rất đặc biệt à? Giang Thái Huyền khó hiểu. Hệ thống. Chính xác thì chinh phục này có ý nghĩa gì chứ? Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống. Nếu như chỉ vì danh tiếng và địa vị thì hắn đã đạt được rồi. Tầng thần thông trở lên. Do biến cố gì đó nên xuất hiện tình huống đặc biệt. Xin ký chủ tự kiểm tra. Hệ thống trả lời. Xuất hiện biến cố. Giang Thái Huyền khẽ câu mày. Tầng thần thông không có gì đặc biệt thì lấy đâu ra biến cố. Giang Thách Huyền không đoán ra được cho nên chỉ có thể yêu cầu nhân viên bán hàng chú ý tình hình các tầng của thiên tháp xem có chuyện gì bất ngờ xảy ra không. Khi Giang Thách Huyền đang bối rối thì phó bản trò chơi lại cực kỳ om tỏi. Vô số võ giả khóc lóc. Nói đúng lắm. Vậy còn phần thưởng nhiệm vụ thì sao chứ? Chỉ là một cú lửa, ta đã đưa một vạn nguyên tệ. Nói cái gì mà trong động có bảo vận, trong động toàn là trường sinh của ma tộc. Một võ giả trưởng sinh khóc lóc, ta đưa 5.000 nguyên tệ, trực tiếp vào bẫy của Linh Mộc Tộc. Võ giả con người, võ giả yêu thú phàm nhận được nhiệm vụ, đại đa số đều bị hãm hại đến chết. Chỉ có một võ giả tiên thiên lấy được phần thưởng nhiệm vụ là một viên thần ma đan, nhưng hắn không dám nói lời nào. Có nhiều cạm bẫy khác nhau trong phó bản còn trò chơi, dù sao thì cũng có một nhiệm vụ thật. Những người này sẽ cảm thấy thoải mái và tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng họ sẽ cẩn thận hơn. Giang Thái Huyền không giải thích rằng trong phó bản trò chơi không chết được, cùng lắm chỉ lỗ chút tiền thôi. Ngày càng có nhiều chủng tộc trong bí cảnh. Cổ Hà, kẻ buôn bán ma tộc vẫn chưa dừng lại. Sau khi lấy được thần huyết đan, huyết mạch của Cổ Hà cuối cùng cũng chuyển từ trung cấp lên cao cấp. Tu Vi cũng thành công, tiến vào trưởng sinh hậu kỳ. Lần này hắn trực tiếp bước vào sao huyệt của cốt ma Cổ Vân. Từ nay về sau, hắn muốn chiếm cứ nơi này. Cổ Hà. Vừa bước vào sao huyệt, một bóng người cao lớn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cổ hà, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Trường sinh hậu kỳ, cổ vân đâu? Bị ta nuốt rồi, cổ hà bình tĩnh nói. Người nuốt cổ vân, bóng dáng cao lớn kia chấn động, ca sao huyệt run lên, ma khí nồng đậm tạm ra, một cái ma trưởng bao phủ lấy. Nuốt hắn rồi, ta mới có tu vi trường sinh hậu kỳ, mới có thể trở thành huyết mạch cao cấp, cổ hà vội nói. Hả? Bóng dáng cao lớn cau mày... Ma trường bao phủ nhanh chóng biến đổi, giữ lấy cổ hà, một sợi ma khí thuần khiết nhập vào cơ thể, hắn đột nhiên rất ngạc nhiên. Huyết mạch của người quả nhiên là thăng cấp rồi, trong lịch sử ma tộc từ trước đến nay, huynh đệ ruột cắn nuốt lẫn nhau, tăng cấp huyết mạch không ít, không ngờ tới là người lại đi tới bước này. Hắn đã cản đường ta quá lâu, cổ hà lạnh lùng nói, huynh đệ ruột dựa vào cái gì mà hắn là huyết mạch cao cấp, còn ta lại là trung cấp, tương lai của ta phải nắm trong tay ta. Tương lai nằm trong tay chính mình ư bóng dáng kia lầm bẩm một tiếng nhìn cổ hà, trong mắt lóe lên hào quang. Nếu một ngày nào đó người nuốt ta, thì ngươi là ma vương, ngươi có ra tay không? Có, cổ hà không chút do dự nói. Quy luật sinh tồn của ma tộc chính là cá lớn nuốt cá bé, nắm bắt mọi cơ hội để hoàn thiện bản thân. Lúc trước khi mới bước vào tiền thiên, cha mẹ đã bỏ rơi ta, ta đã cố gắng bằng mọi cách để tồn tại và cải thiện bản thân mình. Những thứ này ta suốt đời không dám quên. Chỉ có như vậy ta mới có thể sống, sống được càng lâu. Câu trả lời của ngươi khiến bản vương rất hài lòng. Bóng dáng cao lớn lạnh lùng cười một tiếng, ném ra một cái lệnh bài mà nói. Nếu đã như vậy thì về sau ngươi có thể thay thế cổ vân. Hiện tại có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Xin mà vương đại nhân phân phó. Cô hà nhận lệnh bài sau đó cung kính hình lễ. Đi thông báo cho đám ma tộc còn lại, mang theo thứ, mong muốn tới. Bóng dáng cao lớn lãnh đạm nói. Xin hỏi đại nhân là thứ gì vậy? Cổ Hà cung kính nói. Máu của mỗi một tộc, bóng răng cao lớn bỏ lại một câu, rồi hóa thành một sợi mà khí biến mất, để cho bọn chúng mau chóng đem thứ đó tới. Máu của mỗi tộc ư? Cổ Hà giật mình, trong lòng cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là phải huyết tế sao? Người yên tâm, người chưa ra được thì ta còn chưa bán người đâu. Nhưng mà đây ngược lại là một cơ hội. Giao vị trí của cổ vân cho ta, lệnh của cốt ma vương đúng là một cơ hội tốt. Cổ hà nhìn tấm lệnh bài trong tay mà ánh mắt lóe lên hào quang. Mặc dù lệnh của ma vương không thuộc về đồng tộc, nhưng bên trong thiên tháp này cũng có thể điều động đám ma tộc còn lại. Bản thân không cần phải nỗ lực hấp dẫn, có cái lệnh bài này rồi, thì ma tộc ở dưới vương giả, ai dám chống lệnh. Lần này, ta muốn trực tiếp xưng vương. Cổ hà cười lạnh một tiếng dưới liên hệ với lòng hạo và lạc thanh phong, chuẩn bị sẵn sàng để kiếm tiền to. Ở tầng trường sinh, sau khi giao tài nguyên mở quán rượu, một số ma tộc cũng xuất hiện. Khi biết được thần ma đạo tràng có thể trực tiếp truyền thống qua, bọn chúng vui mừng lại bị mã cửu sơn mời liên kết làm ăn. Ma tộc cũng có tài nguyên của mình, dược liệu bỏ bọn chúng, bồi dưỡng chủ yếu dùng cho ma tộc. Nhưng một ít dược liệu ở thế giới của nhân loại rất quý hiếm, là thứ gì nó trân quý và đáng giá. Ở đây cũng có quán rượu cẩm hy để giải tỏa nỗi buồn. Đám ma tộc nhất thời cũng không có ý muốn ra ngoài chém giết đánh tới đánh lui lại không thể tăng thực lực kia nữa. Mà việc trồng dược liệu bán lấy tiền bản thân cũng có thể xưng vương. Nhưng ma tộc này nhìn chung đều thuộc về huyết mạch trung cấp việc xưng vương rất khó mà thần huyết đan đã làm cho bọn họ hoàn toàn có được cơ hội này. Hợp tác vui vẻ, viêm liệt hy vọng là người có thể mang theo ma tộc làm việc chăm chỉ. Bác Kiều Sơn nhìn đại diện của ma tộc mỉm cười nói. Yên tâm đi Mã lão Ca Chỉ cần mỗi ngày kiếm tiền, người có mời ta đi đánh giặc ta cũng chẳng thèm đi. Viêm liệt vui mừng nhìn một viên thần huyết đan mới mua. Bác Cửu Sơn mỉm cười gật đầu. Vậy thì ta đi trước đây. đợi ta xử lý xong chỗ dược liệu này sẽ đến gặp mặt các ngươi. Viêm liệt vui mừng rời đi, trực tiếp trở về động phủ. Hắn cảm thấy là ma sinh của bản thân muốn trỗi dậy. Hắn là tộc trưởng của viêm ma tộc ở tầng trường sinh. Tất cả việc của viêm ma tộc sẽ đều doán quyết định. Âm... Uhm. Hư không đột nhiên chấn động, toàn bộ xảo huyệt rung chuyển. Bốn tường chung quanh đều xuất hiện vết nứt, vẻ mặt viêm liệt thay đổi, đang định lao ra huyệt động. Trong hư không lại đột nhiên chuyển tới một luồng ma khí tinh khiết. Đây là khí viêm ma, ma vương. Sắc mặt của viêm liệt thay đổi, ma vương không phải là bị giam giữ ở tầng vương giả sau Sao có thể xuất hiện ở tầng trường sinh chứ? Hư không dao động, một bóng người xuất hiện, ngồi trên vương vị nhìn xuống viêm liệt. Ngươi chính là viêm ma tộc tầng trường sinh sau. Đúng vậy, viêm ma viêm liệt xin ra mắt ma vương đại nhân. Viêm liệt run lên. Mẹ nó chứ, sao ma vương lại tìm xuống dưới đây? bản vương đã tìm được cách để rời khỏi thiên tháp. Ngươi có đồng ý cùng bản vương ra ngoài không? Viêm ma vương lạnh lùng nói. Ra khỏi thiên tháp ư? Viêm liệt hơi giật mình. Bây giờ có thể rời khỏi thiên tháp rồi sao? Đúng vậy, chỉ cần ngươi hoàn thành đại trận huyết tế, nghe theo sự chỉ dẫn của bản vương nhất định có thể ra khỏi thiên tháp. Viêm ma vương nói, ra khỏi thiên tháp, ma tộc sẽ không có bất kỳ hạn chế nào. Tuy chúng ta ra tay, không ai có thể ngăn cản trong chân hư giới. Thế giới này, tất cả sẽ là của chúng ta. Viêm liệt chặt lưỡi, không ai có thể ngăn cản ở trong chân hư giới ư. Ma vương, người bị mù à? Thần ma đạo tràng ở đây, người không thấy sao? À, mẹ nó, không dám khẳng định, nếu ra ngoài, sẽ lập tức bị thần ma đạo tràng san bằng ngay. Đối với thần ma đạo tràng, viêm liệt đã tìm hiểu rồi, bên trong đó có vô số cường giả, tất cả đều bất khả chiến bại trong đồng cấp. Những vô giả có thể vượt cấp giết địch, ở trong phó bản trò chơi cũng có, và vị tôn vương đã bị chấn áp, trong đó còn có cả huyết ma vương. Mà huyết ma vương là ai? Là một đại ma vương nổi danh của ma tộc. Người được biết đến là nhóm mạnh nhất ở dưới ma hoàng, ba vị vương giả của nhân tộc liền thủ mới có thể miễn cưỡng chấn áp được hắn. Một ma vương mạnh mẽ như vậy mà bị người ta bán đi, người con mẹ nó lại bảo ta cùng ngươi xông ra ngoài, chiếm đoạt thiên hạ sau. Ma vương đại nhân, không biết ngài có thể xuống tầng trường sinh hay không, hoặc là cho bọn ta mượn sức để diệt nhân tộc hay không, viêm liệt cùng kính hỏi. Tạm thời thì chưa được, ta cần các ngươi phối hợp để bố trí đại trận huyết tế, bàn vương chỉ có thể trao đổi với ngươi thôi. Việc ma vương nói, dừng lại một chút lại nói thêm. Nếu ngươi làm được, đến lúc đó bản vương sẽ phòng cho người chức thống lĩnh. Thống lĩnh cái đầu nhà ngươi, viêm ma vương đúng không? Nghe nói là không thể mượn sức, viêm liệt nhất thời không còn tâm trạng cung kính nữa. Ăn đứng thẳng người, ngẩng đầu kiêu ngạo. Ông đây bây giờ chính là đệ nhất ma của viêm ma tộc trong tầng trường sinh. quan ngại giao đó, có hiểu không hả? Ở trong này, lời nói của ta, tất cả ma tộc đều phải cân nhắc vài phần. Ngươi, ngươi dám nói chuyện như vậy với bản vương? Viêm mà vương nổi giận, nhưng vô dụng, hắn không thể đem thực lực của mình vào tầng trưởng sinh, đương nhiên là không thể ảnh hưởng đến viêm liệt. Sao? Có bản lĩnh thì xuống đây mà giết ta, viêm liệt khinh thường nói. Ngươi là vương giả, không ngồi đợi tầng vương giả đi, ai muốn, con mẹ nó cùng ngươi ra ngoài chứ, ở thiên tháp này rất tốt, rất thoải mái. Thiên tháp rất tốt, rất thoải mái ư, ngươi có bị ngáo đá hay không? Thiên tháp này là nhà tù, là nơi giam giữ chúng ta, mà ngươi lại còn nói nơi này rất tốt. Đúng là một thằng ngu ngốc Viêm mà vương lập tức không còn tâm tư nói chuyện nữa Hắn định rời đi Lại thấy ánh mắt thương hại của viêm liệt Trong lòng càng thêm khó chịu Rồi lập tức biến mất Lại còn đòi chạy ra ngoài Lại còn đòi đại trận huyết tế Đại trận huyết tế tốn biết bao nhiêu là tiền Chết biết bao nhiêu mạng người chứ Viêm liệt bĩu môi Một đám đần độn Làm đại thống lĩnh ơ Về sau lại bị người đẻ bẹp Ta tự mình sinh vương không được chắc Ta phải thông báo cho những ma tộc còn lại, đừng để thằng ma vương ngu xuẩn này lừa. Ở đây có ăn, có uống, có chơi, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể nâng cao thực lực, tự nhiên đi ra ngoài đó, không phải ngu ngốc hay sao. Viêm liệt vội vàng đưa tin cho đám ma tộc còn lại, không thể tin được, vào các mối liên hệ của ma vương. Vì cùng là ma tộc, ta sẽ không vạch trần các ngươi, đợi các ngươi đều chạy hết, sau khi ta xưng vương rồi, cũng có thể lên tầng vương giả, tiếp quản lãnh địa của ngươi. Viêm liệt lẩm bẩm Ở trong thiên tháp này nếu có ma tộc đột phá giới hạn sẽ phi thăng lên một tầng. Nghe được viêm liệt đưa tin, những ma tộc còn lại đều đã có quyết định. Chúng không quan tâm đến nữa. Nhóm ma vương kia muốn làm gì thì làm, thả chết còn hơn. Đám ma vương ở tầng vương giả thực sự rất đau buồn. Bọn họ liên hệ với ma tộc ở tầng trường sinh, muốn mang bọn chúng ra khỏi thiên tháp, nhưng lại chẳng ai đồng ý. Ý thức của bọn chúng đã bị nô lệ hóa hết rồi. Bọn chúng đã quên đi niềm miêu, kiêu hãnh của ma tộc lại chịu khuất phục trước thiền tháp của thiền võ đại đế. Một đám ma vương gầm lên, mặt mũi của ma tộc đều bị đám người này ném bỏ hết rồi. Khi ma vương giống lên, Long Hạo và Lạc Thanh Phong lại mang một đám ma tộc đi bán. Lần này giá cả có chút thấp, nhưng được cái số lượng nhiều, cho nên bọn họ vẫn kiếm được kha khá tiền. Thằng chủ, ta sắp bế quan, thời gian sẽ lâu một chút. Bạch tố Trinh mấy ngày tới sẽ phá quan ra ngoài. Ra các thần hầu truyền tống tới vẻ mặt lãnh đạm. Vậy thì đi đi, lần này thần hầu buôn bán lời được không ít linh thực đúng không? Lần này bế quan rút cuộc mất bao lâu mà ngươi dự định đạt tới trình độ nào? Giang Thái Huyền hỏi. Gia Cát Thần Hầu thì đã tích đủ thần ma đan từ lâu, vậy mà kéo dài thời gian lâu như vậy, rõ ràng là muốn một bước nhảy vọt, không đơn giản chỉ đột phá trường sinh, tiến vào vương giả. Hoàng, Gia Cát Thần Hầu lãnh đạo nói. Vậy thì đi nhanh đi, ta rất chờ mong đây. Giang Thái Huyền vui mừng. Một khi Gia Cát Thần Hầu trở thành hoàng thì chính là vô địch dưới cấp tại đế. Đương nhiên, với điều kiện là Gia Cát Thần Hầu có thể xuất quan, vì lần này thời gian bế quan quán ước chừng là rất dài. Gia Cát Thần Hầu vừa đi thì cổ huyền lại liên hệ tới. Chàng chủ, mau xuất hiện đi. Tên này lại bắt trộm vương của tộc nào đây? Giang Tây Huyền ra khỏi đạo chàng, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cổ huyền liền bước tới. Chàng chủ, ta có hai tôn vương đây. Cổ huyền lấy ra hai quả cầu ánh sáng Dùng để phong ấn hai vị vương giả Một vị trong đó còn không bị thương gì cả Cổ tộc Giang Tế huyền trợn mắt háng ngoác mồm Người ngay cả tộc của mình mà cũng ra tay Không phải cùng phe cánh Cổ huyền bĩu môi tỏ vẻ tức giận Vương của chủng tộc Này không phục ta nên tiêu diệt Làm tốt lắm Giang Tế huyền âm thầm giơ ngón tay cái lên Chón một lai like. Không hổ là người có thể xưng vương xưng hoàng Thật đủ tàn nhẫn 340 vạn, nạp vào thẻ hội viên rồi, Giang Thái Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, ở đây còn một chút tài nguyên, ngươi xem. Cổ huyền lại lấy ra một cái phong ấn, trong đó có một số tài nguyên và một ít võ giả dị tộc, 70 vạn, Giang Thái Huyền chốt giá. Chàng chủ, cái này không đúng à, Long Hạo và Lạc Thanh Phong bọn họ có thể bán ra 10 vạn một người. Tuy trường sinh chỉ có 3 tên, nhưng thần thông cũng 10, lại cộng thêm những tài nguyên kia, sao chỉ có 70 vạn. Chàng chủ định lừa hắn sao? Tính theo giá cả trước đây thì đợt này phải được hơn trăm vạn chứ? Nếu số lượng quá nhiều thì sẽ không đáng tiền. Đã từng nghe câu này chưa? Vật vi hiếm mà quý. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, rồi lại nói thêm một câu. Vậy có bán hay không? Bán. cô Huyền vẻ mặt đau khổ, ai bảo hắn không thể ra khỏi thiên tháp. Chỉ có thể là bán cho đạo tràng Người cũng không cần phải như thế. ngươi có thể kiểm tra lại giá bán của bọn Long Hạo đi. Giang Thái Huyền thờ ơ nói, giá của bọn họ đã giảm đến mức mà kẻ khác phải tức lộn ruột rồi. Chàng chủ, cái giá này không thể hạ xuống nữa. Cò Huyền suốt chút nữa là phát khóc rồi. Ta còn muốn trở thành hoàng giả. Người cứ giảm xuống thế này, ta sẽ tuyệt vọng mất. Đừng lo, giá của vương giả sẽ không giảm. Giang Thái Huyền nói, đối với việc giảm giá, hắn cũng chẳng có cách nào. Đây là quyết định của hệ thống, hắn đâu có lựa chọn đâu. Số tiền người tích lũy được hiện tại đã gần đủ để mua được đạo cảnh hoàng giả rồi, không bao lâu nữa là có thể du sơn ngoạn thủy. Giang Thái Huyền nói, cậu Huyền lại nghiêm sắc mặt nói, chàng chủ, ta phải làm hoàng giả vô địch, tốt nhất có thể thăng lên đến hoàng giả đỉnh phong, sau đó mua kỹ năng đan, học võ học cấp hoàng. có như vậy khi ta lên tầng hoàng giả mới có thể chấn áp đám hoàng giả còn lại, tiếp tục hoàn thiện bản thân trước. Giang Thái Huyền ngạc nhiên, người nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi biết như thế cần phải có bao nhiêu tiền không? Cổ huyền đã rời đi, hắn còn phải tiếp tục cố gắng để cải thiện bản thân. Cổ huyền vương Vừa mới trở về cổ tộc thì một vị vương giả mỉm cười, nhìn cổ huyền trở về. Hóa ra là thiên mục vương, khách quý khách quý. Cổ huyền cười trao hỏi, đây là vương giả của tam nhãn tộc, hai người vốn không qua lại, hôm nay sao lại đến đây? Chẳng lẽ ông trời cảm thấy là sự cố gắng của mình rất tốt cho nên đưa tiền tới? Hay là hắn phát hiện ra, mình đã xuống tay với vương giả cho nên đến gây rắc rối với mình. Nếu như gây rắc rối, thì một mình hắn hoàn toàn không có tuổi là đối thủ của mình. Ta lần này tới đây là bàn chuyện quan trọng. Thiên mục vương tươi cởi đầy mặt và nói, cổ huyền vương có muốn rời khỏi thiên tháp hay không? Nghe vậy đồng tử cổ huyền co rụt lại ra khỏi thiên tháp ư. Đám vương giả này rốt cuộc đã tìm ra cách rời khỏi thiên tháp rồi sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời